Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bác. bác vẫn không nói gì Nhưng cơn giận đã tan hẳn Sau những lời trần tình của cảnh Nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm Có pha chút xúc động Vì tự ái vừa được vút ve Chẳng phải cảnh không yêu nàng Mà chỉ vì ông bố cấm cản Cảnh cởi nút áo ngực Thò tay vào lôi ra Một sấp giấy cột bằng sợi dây thun Chìa ra trước mặt Bắc Bao nhiêu thư của bác gửi cho tôi lúc tôi đi bộ độ tôi vẫn còn giữ nguyên thỉnh thoảng tôi vẫn đem ra đọc hôm nay tôi xin giả lại bác, bác cầm lấy bác có gia đình rồi tôi không nên giữ làm gì mấy lần tôi đã toàn đem đốt đi nhưng lại cứ tiếc không nỡ bác cầm sắp thư cảnh trao, nước mắt tự dưng trào ra, lăn xuống hai bên má nàng tháo sợi dây thun, lật nhanh những trang giấy ố vàng Nhìn lại nét chữ mặn nồng của nàng trao về cảnh Rồi nàng gấp hết lại, đứng dậy Bỏ cảnh đứng đó, thơ thần đi sâu vào vườn chuối Nàng dừng lại đúng vị trí Mà mấy năm trước đây nàng đã nằm với cảnh Nàng đưa mắt nhìn xuống cơn giấc, thoai thoải Nơi hai đứa em nàng ngày đó ngồi câu cá Khiến nàng cứ phải nằm yên cho cảnh tái máy Bắt thở mạnh, vói tay giật một tàu lá chuối khô Trải xuống và ngồi lên Cảnh gión rén đến sau lưng Nói nhỏ như thì thầm Bác vẫn còn nhớ chỗ này Bác đi rồi tôi cũng vẫn hay ra đây ngồi một mình Để nhớ đến bác Nàng ngần lên đôi mắt long lanh nhìn gã Không bao giờ em quên được Câu nói ấy là một lời mời gọi Xóa cho cảnh hết mọi nỗi lo ốc Gã sung sướng ngồi xuống bên cạnh bác Cách khoảng một gang tay Không thấy bác nói gì Gã nhách lại gần Chạm vào người bác Rồi tiến thêm một bước nữa quàng tay qua vai Bắc Nàng để yên Dạo rực sống lại chuyện tình đầu Một cách thản nhiên Bởi chồng nàng Đang ở xa tích bên kia đại dư Không có gì phải lo lắng Cảnh hỏi Thế bao giờ em lại đi Bác khoanh tay Đặt trên hai đầu gối cúi đầu xuống Tựa cầm lên cánh tay và đáp Làm xong nhà thì em đi Nhưng em hỏi thật Ngày ấy tại sao anh lại bỏ em Cảnh kéo ghi bắt về phía mình và nhấn mạnh Anh vừa bảo với em rồi Tại bố anh chứ có phải tại anh đâu Bố anh chia nhà em nghèo chứ gì Chê em không có của hồi môn chứ gì Cảnh phân bua Anh không yêu em Thì anh giữ thưa của em làm gì Anh phải giấu mãi đấy Bố anh mà bắt được thì chết Hôm em xuất cảnh anh chạy ra trào Em chả thèm nhìn anh, anh cứ khổ sở mãi vì chả biết đến kiếp nào mới gặp lại được em, để nói một lời xin lỗi. Ông cụ anh già rồi đâm ra lẩn thẳng, em hiểu cho. Gã đặt một tay lên vai bác, vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ nhẹ. Giờ này thì cảnh phải nghiêng mình bái phục mọi tính toán của ông bố. Từ hôm bác về làng, cảnh cứ du rú trong nhà vừa buồn vừa tiếc. Lâu lâu Cảnh ra bờ ao, Nép sau gốc sung nhìn sang, Thấy cái răng trẻ trung và tự tin của bác, Đứng giữa đám thợ xây nhà, Lòng gã thắt lại như người mất của, Ông bố Cảnh thì nhanh trí lắm, Ông dục Cảnh phải ra gặp bác, Và nói vài lời xin lỗi, Chẳng phải vì ông hối hận, Ngày ấy đã khinh nhà bác nghẹo, Ông chỉ biết hiện tại bác có tiền, Và đứa con ông, Mối tình đầu của bác, Biết đâu chẳng gỡ gạc được chút ít, Cảnh thì vẫn xấu hổ, Nhưng dùng rằng không dám thò mặt ra Ông mắng Mất cái gì Mày nói nó không nghe thì thôi chứ nó ăn thịt được mày hay sao Tình cũ không dù cũng lại Mày làm quần quật Quanh năm suốt tháng không mua nổi cái xe đạp Nó thì bây giờ Giàu nứt đố đổ vách Nói với nó vài câu Biết đâu nó chả siêu lòng rúi cho mày vài chỉ Mày cứ đổ hết cho tao Bảo là ngày ấy mày đòi lấy Nhưng tao cấm Nhớ như thế Cứ đổ hết cho tao. Hệ nó siêu lòng thì xin nó cái xe. tiên rừng bác bể cái xe thấm vào đâu. Rồi ông dặn dò từng chi tiết, từng câu nói. Bắt cảnh nhắm đi nhắm lại cho đến khi thuộc lòng mới thôi. Ông nhấn mạnh. Mày cứ nhớ rằng mày chẳng mất gì cả. Mà biết đâu mèo mù vớ cá gián. Cả mấy anh em của cảnh cũng tha thiết đốc thúc. Khoai cảnh là một thứ đầu tư không vốn, cảnh lên tinh thần, thi hành kế hoạch của bố và quả nhiên thắng lợi vượt chỉ tiêu, giấc mộng một đời của cảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net